thưa quý vị khán giả. Trong chương trình độc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp truyện dài Học trò phố huyện của nhà văn Nguyên Hương để tìm thêu giỏi. Chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Do ở gần trường, gia đình hoài mở quán bán thức ăn cho học sinh học cấp 2, quay thi đậu và lớp 10 chuyên toán trường Nguyễn Du. Ngô Tổ trường gần kề Hai bạn Túy Nguyên và Hạnh Chi từ cung ga lên phố học đã trở nhà Hoài. Qua Hạnh Chi, Hoài đã gặp lại Minh Thi cùng người bạn Tâm An. Cả bốn cùng đến trở tại nhà Hoài. Từ những ngày cùng nhau vui chơi, cả bọn trở nên thân thiết và nhóm Ngũ Long công chúa ra đời. Năm người bọn đây sẽ còn những chuyện vui buồn gì? Chúng tôi mời quý vị nghe tiếp truyện dài Học trò phố huyện của nhà văn Nguyễn Hương. để bơi thanh thanh, nằm giữa một dãy cà phê xanh mướt, cách trung tâm phố khoảng 4 cây số. Chưa bao giờ biết một dãy cà phê trông làm sao, nên tôi cứ ngó nhìn quanh, nên mông xanh, trên giường trái tròn như nắm tay triệu cành cong xuống. Minh thì đập vai tôi. "Nè, cà phê chứ gì mà ngẩn ngơ nhìn vậy?" nhăn lên. Tôi đạp chuyến chân thơ Minh thì, một tên con trai tóc kia hai mái, áo quần màu xanh kiểu bộ hộ lao động, đi ra từ thững vững chắc cây kêu bảy dưới bóng của mấy cây mít và cây bơ làm thành một dòng hát rười ở gốc sân. Dắng về hắn nhanh nhẩu cho lên lời. "Đợi chúng tôi dựng xe xong." hắn hỏi. "Ngủ lâu công chúa hả?" vừa hỏi, hắn vừa hất mặt lên cho mái tóc vừa đổ xuống trắng trở lại nằm trên đầu. Cái động tác này khiến năm đứa tôi nhìn nhau không nói ra, nhưng đứa nào cũng thấy cử tốc này và cách hất mặt này thật vi cục không nghe ai trả lời, hắn giải thích. Ý là muốn hỏi năm bạn đi chung phải không? Ừm. Thì đi chung thì sao? Thì à, thì lấy chung một phiếu giữ xe chó tỷ mà. Trời ơi. Hắn lấy từ trong túi áo ra một cái phiếu bọc nhựa in số 7 và lấy cây bút gài trên miệng túi chiếc con số này lên tiên của mấy cái xe đạp. Đợi hắn xong, Tú quên hỏi. Nè, biết chung vậy thì tiền trả cho một xe hay cho tất cả? Trời ơi. Ở đây phục vụ khách bơi mà. Câu trả lời khá rõ ràng rồi, nhưng hành khách vẫn muốn rõ ràng hơn. Ừm, nhưng mà có phải trả tiền giữ xe không? Trời ơi, đã nói là phục vụ mà, xin phép được giữ ngủ luôn. Tiếng cười bật ra, cái mũ trên đầu Minh Thi quả là đáng chú ý. Chỏm trên là sóng mảnh hình tam giác, mỗi mảnh một màu chạy từ gam trắng sữa đậm dần đến màu gừng. Còn trên mũ một cà phê. Nhưng bắt mắt nhất không phải chỉ là cách phối màu, mà chính là những hạt nhựa giả ngọc kết thành hình chùm nho, đính đều đặn trên dàn dành, rơi rủ xuống một vài hạt thơm đưa như sắp rơi. Mũ mua ở đâu cho biết địa chỉ luôn đi. <cười> Tên con trai vừa cười vừa hỏi. Túy Nguyên kéo tay cả bọn vừa đi nhanh vừa ngoái đầu lại. <cười> Muốn biết địa chỉ tiệm bánh ngủ hay là địa chỉ của cái ngủ? Ha trời ơi, vậy là hiểu ý quá rồi còn cái gì nữa. Năm đứa tiến vô phòng thay đồ nữ, mùi của đủ loại sà bông trộn vào nhau, tóc con gái dướng đầy, giờ có cả một dây rưu băng cục tóc còn treo trên mất. Chắc là của Đó. ai khéo quần xong rồi quên á, đi về luôn. <cười> tôi, Minh Thi dạng chi không có đồ bơi, mỗi đứa đem theo một bộ đồ lưỡng. Nỗi hồi hợp sợ bị cười của tôi giảm dần khi thấy Minh Thi dạng chi cũng co ro như mình khi nhìn ra bể đông người. Minh Thi lè lưỡi. Nè à! Thay đồ làm sao đây Tú Quyên? Thì thay như cái nhà chứ hình sao? Nhưng nhưng nhưng mà làm làm sao? Sẽ giống như là mình không có mặt cứ. Càng có nó no, càng nhảy nhùng là càng khó thật bơi đó, cứ đại đại đi, đừng có thèm chú ý tao ngay hết đó. Nè nhìn tao nè. Thường ngày tao đâu có mặc đồ bơi mà bây giờ thì cũng <cười> Tú Quyên hùng dũng đứng thẳng người, bộ đồ tắm màu đỏ bông kế ôm chặt thân thể đang ửng ra khiến cả bốn đứa cùng nhìn Tú Quyên và cùng bật cười. "Náo, đi lên, mẫm dặn ít. tụi mày mà nhút nhát là người ta chú ý càng khó tập hơn á." Tú Quyên hô to và nhảy ao ra bể, nhảy ùm xuống nước. Không biết bơi, nhưng với bộ đồ tắm chín triệu trên người, nhìn tự tin hơn hẳn ba đứa tôi. Tâm An chạy nhanh tới Tú Quyên, và trước khi nhảy ùm xuống, Tâm An quay nhìn ba đứa tôi với nụ cười của một kẻ sẽ biết bơi ngay lập tức mà thôi. Rồi ngay lập tức Hai tay Tâm An chới với chụp lấy thành lũy, tiếng gào vang động. "A! Tú Uyên!" Tú Mạnh đọc qua mắt tôi viết số 3 và chữ ngắt thực rõ ràng đang xảy ra ở phía trước, Tú Uyên hoảng lại. "Tú Uyên! Tú Uyên!" Tâm An tiếp tục hét lên, còn ba đứa tôi thì phụ họa bằng cách túm tụm lại cho cười. Tú Uyên mời tới dì Tâm An. "Nè, mày phải tập bứng phía bên kia cảng kìa." Bên này sâu dành cho người biết bơi rồi à, Sao mày không chịu dậy trước Tao đâu có biết mày xuống nhanh vậy đâu Tưởng còn đứng gợi coi ngó ra sao đã chứ Tuyệt chính mày mới gì nói Đại đại đó Thì tao nói vậy nghĩa là Cũng luyện viên một điểm Tâm An sưng mặt Cái mụn bên miệng đó ứng lên Nhìn chút buồn cười Tú Quyên cười Ờ, <cười> một điểm cũng được Để tao dìu qua bên kia Chỉ sâu có một mét hai thôi Nè nè, qua cái bên kia đi, cậu xuống, có đúng là 1m2 không đó? Hạnh Chi hỏi lại, Tú Quyên phiền cười. <cười> Thì mày nhìn tấm bảng nhỏ tấm uống gốc bể kìa, chỗ 0m8 là dành cho trẻ em đó cưng. Nè, con chỗ này là bao nhiêu? Tâm Anh vừa hỏi, vừa quay đầu nhìn tấm bảng ở góc gần mình rồi tré lên. Trời ơi, 3m hả? <cười> mày dũi dài chân ra, dũi có bàn chân như là một mái treo vậy đó. Tôi đập đập sao cho toàn thân nổi lên mặt nước là được. Nè, nếu đập đập mà nó nổi lên được thì tao đâu có cần mày dậy nữa. Còn cách nào khác, để qua phía bên kia không? Thì leo lên thành bể, rồi đi vòng qua. Sầm <cười> An ngốc đùa nhìn lên thành bể, tên con trai văn Mỹ như lúc này chỉ là một cái quần tắm ngắn ngủn trên người, mớ tóc hai mái điều đang giờ đủ lượng thuận tức trắng. Hắn quăng cái phao xuống, mắt trợn ngược, "Trời ơi, sao?" Bạn liệu dữ được ta, nhìn xăng xái đi về cái này, tôi tưởng bạn ngon lắm chưa, <cười> có ai ngờ chưa biết cái gì hết mà dám. Tú Quy nhìn tên con trai cười cầu quà, không có sao đâu đừng có lo, nè mày hoàng phao qua cổ rồi ngài theo tao đi. Tú Quy nói thì đưa tay đẩy cái phao theo mình qua bên kia, rồi hối thúc tụi tôi trên bờ. Xuống đi, đứng đó quà gì vậy, xuống gì xuống. Hành ky liếc mình tắm bản lần nữa để chắc chắn là đồ xô 1 mét 2 rồi nhẹ xuống nước. Sợi dây duy băng buộc tóc lỏng lẻo sau so giờ động tác quay đầu và lắc tay là bị tuột ra làm sổ tung máy tóc. Đáng lẽ mày phải dậy tao buộc chặt tóc lại trước khi xuống nước đó. Hả? <cười> <cười> chuyện đó cũng lỗi thừa tao nữa hả? Chứ còn ai? Con xin cái chuyện chưng bơi máy tóc trải bình bông dễ thương quá trời, chứ biết đâu nó như trong rêu lệnh phền đâu. Ờ thì lên phèn. Thiên hạ cười tụi mình chết luôn á, cô giáo gì mà trắng dậy đàng hoàng, để cái đứa một tịch mà dám nhảy xuống chỗ sâu nhất nữa. <cười> thôi mà thôi mà, có ai thèm nhìn tụi mình đâu, tụi mày tưởng tượng á. Tưởng tượng sao được, tưởng tượng mà có người thấy nó pha xuống đúng lúc như vậy nè. Thì đó là trách nhiệm của hắn mà, mày không thấy là hắn trong tư thế chuẩn bị nhảy xuống dớt này lên nữa hả? Hắn nhìn tất cả chứ không phải chỉ nhìn tụi mình đâu. <cười> Nếu là phải dớt tâm an lên thì sao á? Đừng nói vậy. Chưa đâu mở thân cái bể bơi thì người người ta phải hình dung trước tất cả để không có chuyện gì xảy ra hết chứ. Họ có hình dung trước được cái cảnh một quấn luyện viên dắt học trò không biết nhiều của mình tới cái chỗ sâu nhất không ta? Thôi thôi thôi mệt quá không nói nữa. Bây giờ vô bài học đi nè. Thấy chân đụng đáy chưa? Rồi phải không? Rồi rồi, bỏ phao ra. Nhắm mắt lại, hít thật sâu vô nha. Tú Quyên giỏng giặc, Tâm An ôm cái phao chặt hơn. Vậy bày nào có ôm phao đi cô giáo ơi <cười> Cái phao chỉ cho mình cảm giác an toàn thôi Lệ được vào nó thì không bao giờ bơi được đâu Nhưng mà tao thích cái cảm giác an toàn này thôi à Hử, <cười> hảnh chi Mày nào sinh 8,7 đó, dám mở phao ra không 8,7 thì liên quan gì tới chuyện cái phao chứ Chứ mày không muốn được 8,7 môn bê lội luôn hả Thôi thôi thôi, tao chỉ muốn thủ khoa thôi Mà ngôi đó là của mày rồi nên tao cũng không thèm luôn Hử <cười> hử Học như tụi bay á, thì đời nào biết bơi được. Tâm An, mày đầu tiên đi. Thôi không ơi, tao, tao, tao, tao không dám đâu. Dám, sắp, bộ đồ bơi đẹp như vậy mà không dám thả phao ra hả? Ví dụ như mày là quấn luyện viên thiệt, mày phải nhẹ nhàng thuyết phục sao cho hộp trò bớt sợ mà buông phao ra chứ. Nếu có một hộp trò như mày á, thì tao sẽ... Tu Quyên bơi tới gần và bất ngờ nắm lấy một chùm tóc của Tâm An. Mày hít vô một hơi thật sâu ngay đi. Tớ nhấn đầu mày xuống nước ha. Người vàng úng tốt á thì lúc nãy đã không gào lên mà tự đạp tay chân sao cho nổi người lên rồi. Người khác á thì họ đã biết bơi sao cứu chíp chìm đó rồi đó. Á, xuống vàng. Hít vô. tụi mày cũng hít thật sâu vô đi. Tao đếm 1 2 3 là tất cả cùng hụp đầu xuống nước nha. Nhưng nước ở đây biết bao nhiêu người bơi lội trong đó từ sáng tới giờ rồi. Trời ơi, nói từ sáng tới giờ là còn quá tốt á. Tao e rằng là từ tuần trước á. Tụi mày á, đúng là Đồ cái thước, không biết bơi. Đẻ lên. Một, hai, ba. Tâm An vừa kháng miệng ra định la lên, thì dội ngậm lại chỉ Tố Quyên thực hiện đúng như nói. Dù vừa nhấn đồ Tâm An xuống xong là Tố Quyên kéo lên liền, nhưng Tâm An chỉ bị nuốt khá nhiều nước. Tình tràn ho sụ sụ của Tâm An cho tiếng cung nước vì việc của Minh Thi Hạnh Chi và tôi khiến Tố Quyên cười rộ lên. Trời ơi! Cậu mày á, giống hòn lít té xong té xuống quá đi. Té, giờ gặp bà bá nữa. Thôi thôi thôi, giờ tụi mày đứng im nhìn tao bơi nè. Nói xong Tú Quyên ngoài thân duỗi dài ra nằm thẳng trên mặt nước. Cả bốn đứa vừa chút mặt vừa thán phục nhìn thân hình Tú Quyên trôi thẳng về phía trước mà không hề cử động. Tiếng hít gió căng lên ở đám con trai đang bơi phía bên kia. Tú Quyên biểu môi. Trong lúc này nhìn Tú Quyên tuyệt đẹp. Màu đỏ bông giấy nổi bật trong làn nước trong veo, phản chiếu màu xanh của lớp rập men ngót quanh thành bể. Minh thì nghiêng đầu nhìn ngó và những tra, cũng có như đứa ăn mặc. Kiểu không biết bơi như mình, chỉ là một bộ áo quần lững, và cũng chỉ quờ quạng tay chân như mình. Minh thì cười quay nhìn cả bọn, nhưng chưa kịp nói gì thì Tâm An cướp lời. Thấy nhiều đứa ngố giống mình quá, dễ yên tâm phải không? Đúng vậy á? Minh Thi trả lời và hụp đầu xuống, hành chi và tâm an cũng lần lượt bắt chước Minh Thi. Tôi cũng vậy. Tú Khuynh bơi lại gần và cất tiếng khen. Giỏi rồi đó, cố giữ đầu dưới nước lâu hơn chút nữa đi. Tao nói giữ đầu dưới nước lâu hơn nghĩa là cố tập nín thở được lâu chừng nào tốt chừng ấy đó, kết hợp bơi thở với tay chân luôn ha. Thôi thôi thôi thôi thôi, từ từ thôi cô giáo. Mới mẫu giáo mà bắt học lớp 1 sao học được, để tập hơi thở xong cái đã. Mày là học trò sao cứ cãi ngoài vậy? Học tiếng Anh cứ ngồi tù tì mà học từ dựng thì vô được bao nhiêu từ chứ. Phải biết kết hợp viết và đọc nữa. Mày còn kết hợp cả nhạc nữa mà. Thôi đi, tiếng Anh không có giống cái môn dọc nước này đâu. Nè nè, mày nghĩ sao nếu năm nay môn thể dục không phải nhảy cao nhảy xa mà là bơi chứ? Nếu tiếng Anh mày được điểm 10 mà thể dục 2 điểm hả thì... Ê, đừng có trù ẻo tao rồi nha. Tâm Anh hợp đầu xuống rồi vô lên nắp ly li liệt. Những sợi tóc dính vệt lại, bắn ra xung quanh vô số tia nước li ti. "Quuyết không thu hoạch trọ phố, nên tao đã tìm hiểu kỹ lắm rồi. Môn thể dục được chọn lựa tùy theo khả năng, tao sẽ chọn nghỉ xa thôi." <cười> "Hả? Thì nói Quuyết không thu hoạch trọ phố là mày muốn nói Quuyết không thu tao Hạnh Chi và Tú Khuynh, hay là Quuyết không thu hoài chứ? Thì tụi mày học ở phố 4 năm rồi mà vẫn còn dư nhập cư nó." Câu hỏi không có câu trả lời. Tâm An giốc hai tay đầy nước sập cho phía tôi. Đại diện của họ trò phố gì mà cũng quờ quảng quờ quảng như nhà quê vậy. Hụp xuống, cáp hớp hơi thở, đúng không? Bất thường Tâm An chồm tới nhúng đầu tôi xuống nước. Tôi hoảng hốt nếu tôi Tâm An, và kết quả là hai đứa cùng ho sù sụ vì sặc nước. Hừ, <cười> coi như có tiến bộ đó. Đứng gì luôn mà được. Tâm An nhướn mặt, lắc tốc lia lịa. Cả bọn cười gian. Cuộc đi bơi kết thúc một cách hào hứng trong quán bánh xào. Đầu bếp là một người đàn ông tuổi trung nhiên, bảy khách giả liên tục cơ xào xào trên bảy cái bếp lửa đỏ. Cái xúc trong tay người đàn ông không ngừng một giây nào, mà khách trong quán vẫn phải chờ. Tâm an trên lên. Hình như tất cả khách đều từ bể bơi tới đây thì phải á. Ừ đúng rồi đó, tao không ngờ đi bơi là mình đói bụng quá nhẹ luôn đó. Còn phải nói, tập bất cứ môn gì mình cũng có thể lười như môn bơi là không thể đâu. Lười là chim ngay, ngày nay cũng phải hết sức vận động, động. Nhưng cũng gì tụi mày chưa quen thôi, đi bơi thêm vài lần nữa thì sẽ quen không có thấy quá đó như lần này đâu. Mà khi đã bơi được rồi thì ngày nào không bơi sẽ thấy chân tay mình nó u li lắm. Hả? Có nghĩa là khi nào cảm thấy chân tay mình u li là lúc đó biết bơi giỏi đột phải không? <cười> Tâm An nhíu mắt hỏi. Hử? Hmm. Mày có học kiên Giang Nguyễn Du mới đúng á. Nguyễn Du là quái gì? Tất cả sinh viên cấp trường đại học đều được cung cấp từ trường Kinh Nguyễn Du hả? Hành kỳ hết mũi lại, đồ chưa đổ ông nghe, cứ đề hành tổng cũng tốt chứ sao? Tú Quyên cắt lời. Thôi thôi thôi, thống cổ anh mũi tao đâu. Câu đó áp dụng trong trường hợp này là không có đúng đâu, nhưng để đem Nguyễn Du ra mà nói á thì thôi thôi, tao chỉ đùa thôi. Ý tao là khen mày đối đáp nhanh quá, như là Hả, hmm, khoe bọn chuyên dân trường mày thông minh đó hả? Trời ơi không phải, ý tao là, thôi thôi thôi, không cần phân trần nữa đâu. Bây giờ tụi mày dám cá không? Cá cái gì? Tụi mình có hai đứa Nguyễn Du là Minh Thi với Hoài ha, hai đứa công lập là Tú Quy với Hành Chi. Mình tao bắn công thôi. Tao mang nè. Tự nhiên mày phân chi làm chi vậy? Tình trường chỉ là thôi không cần tụi mày lựa lời đâu. Bây giờ tụi mình đi thi thi đua đi. Trước mắt là học kỳ 1 năm nay Tổng phải đến nào cao nhất á thì thi đi đi, ngán gì mà không thì mỏng thi. Tú quên chi tây ra. Nhưng thi á thì phải có giải thưởng, thưởng cái gì đây? Thì um, góp tiền lại đó. Không. Tâm An lắc đầu. Góp tiền lại nấu cái gì đó thì những đứa ít phải hơn cũng được ăn. Chứ chẳng lẽ cái đứa cao phải nhất người ăn mình hả? <cười> Vậy chứ mày muốn thưởng làm sao? Giải thưởng sáo mà trời bắt gậy ông đập lưng ông. Mất công ân hận nghe cứng, không có ơn hận gì hết. Vậy giải thưởng làm sao? Mà tụi mày có chịu thi không? Đã nói là không ngán gì rồi mà, nhưng còn mình thi nữa. Ừ thì tao thấy, thấy thi chứ đừng bắn công thì hạ mình quá chứ gì. Thôi, đừng có thi thích tao nha. Rồi, thi đi thi luôn. Mà nhớ là cuộc thi này là do mày khơi ra đấy nha. Nhớ rồi, còn hạnh chi? Ừ, thi thì thi. Nhưng đừng có nghĩ là tụi tao thi với mày là tụi tao lật, lật như tụi mình thi với áo nha. Tâm an nhăn mặt. Không có cần hạ cố như vậy đâu, còn quài nữa. Thì sao? Tôi không biết nói sao. Mấy hôm nay chúng tôi chơi với nhau như bạn bè thân thiết, nhưng thật sự thì ngoài minh thi. Tôi chưa hiểu rõ về đứa nào khác, trừ một điều. Tất cả tuy là từ quyện ra, nhưng dù là con nhà giàu có và được kể học tập của tụi nó, là điều mà tôi không dám mong mình có. Tất cả đều hay nói đến từ chân quyện chân phố, nhưng tôi hiểu phố ở đây chỉ là nơi tạm dừng để bồi đắp thêm kiến thức. Nơi đến của những người bạn ngồi quanh tôi đây là thành phố Hồ Chí Minh, là thủ đô Hà Nội, giờ còn xa hơn nữa. Mơ hồ, tôi cảm thấy các vị trí chân phố của mình giữa bốn người bạn này chỉ có ý nghĩa địa lý thôi. Mình thì đá chân tôi. Tôi chẳng biết cái đá chân này ngụ ý gì. Cái chỉ trí dân phố làm tôi khó xử. Vì đó như là mất cỡ. Bỗng nhiên tôi nghĩ tới má, và tôi chợt hiểu má tại sao má không để người ngoài biết sự thiếu thốn của gia đình. Làm sao? Hoài, hả? Dân chưa tán Nguyễn Du mà rụt rè vậy? Kiên toán nghĩa là chỉ được môn toán thôi mà. Thôi nói thẳng đi, có đồng ý không? Để một đứa bán con khác rất mà mày không tự ái hả Hoài? Mình thì nói Thôi, tao đại diện cho hai đứa Nguyễn Chu ngồi đây nói là chấp nhận cuộc thi luôn. Còn giải thưởng sẽ là là những đứa thua cuộc phải thay nhau giặt áo quần cho đứa có điểm trung bình cao nhất từ lúc biết kết quả học kỳ 1 cho đến hết năm học. <cười> Tâm An phát biểu như vậy. Tất cả ngớ người ra chờ bật cười, nghe là biết má chưa mua cho Tâm An cái máy giặt. Hơ máy giặt là cái quái gì? Mai mốt má mua cho Tâm An cái máy vi tính, tụi mình học ké luôn. Thôi thôi thôi, tụi bây đừng có đánh trống lảng nữa. Chịu không? Chịu luôn. Rồi, ăn bánh xèo xong, tụi mình đi ăn trà kỷ niệm đi phút tương bố cuộc thi lịch sử này nha. Chứ không phải là lo về nhà ngay để lao vô học, khỏi giặt quần áo hả? Không có lời thách thức của Tâm An. Thì đứa nào cũng phải lo học bù đầu Minh Thị và tôi phải học Vì Nguyễn Du là trường chuyên Học sinh trường chuyên không được phép Để cô thầy la Vì tôi không làm xong bài tập về nhà Không làm xong bài tập về nhà Chứ chưa nói tới chuyện làm được hay không được Mà bài tập về nhà của lớp chuyên Thì nặng hoàng tập Nặng ngay từ buổi học đầu tiên Tôi lấy lý do bận học Để từ chối đi bơi Cũng may mà có lý do học Để khỏi phải lúng túng tiền cớ Tiền mua giá bơi Giờ sau khi bơi là đói bụng, phải ăn cái gì đó. Tôi không thể cứ vặn vè trả tiền cho mình hoài. Đừng luồn đi vô hai phòng trọ ngang qua cửa bếp. Mỗi buổi chiều từ bể bơi về thì bốn đứa vô quán ăn sinh tố hoặc kem rồi ồn ào kéo về phòng. Minh Thiên ngồi ở cửa bếp khi thấy tôi đang nấu nước. Nè, hôm nay tao bơi được 8m rồi đó. Hôm nay lên được 10m nè. Bơi được một nửa chiều dài của bể bơi rồi đó mày ơi học trò đi học, bếp nhà tôi lại thơm mùi thịt cá. Mình thì giột quay thành tích vừa hít mũi, có khi lại đi luôn vô bếp và bóc một miếng, vừa nhai vừa khen tôi nấu ngon, rồi le lưỡi nhìn lên nhà trên, sợ ba hai má tôi bất ngờ xuất hiện. Có lần người xuất hiện không phải là ba hai má mà là Duy. Mình thì cực khúc thích được tếu Duy đi ra quán đầu đường ăn bánh bột chiên gọi là hối lộ. Đường mấy ba má biết chị Minh Thy ăn vụng. Song còn mua về cho chăm một gói cực to. Nhưng rồi Minh Thi cũng phải bỏ chuyện đi bơi cho học thêm môn toán vào chiều tối, từ 7 giờ rưỡi tới 8 giờ rưỡi. Môn vi tính nữa. Một tuần 3 buổi cho toán và 3 buổi cho vi tính. Tú Quyên thì đang hào hứng với giai trò huấn luyện viên cho là một huấn luyện viên thành công của cả ba đứa, đều đã bơi được rồi, nghĩa là có đạp chân tay đúng bài bản và nổi được lên mặt nước một đoạn dài kha khá. khá. Phạm ký vừa mới thông báo sẽ thi bơi một mạch từ thành bể bên này qua thành bể bên kia, đứa nào thắng sẽ khao. Đúng, đứa thắng được khao chứ không phải đứa thua được khao. Vậy mà bây giờ Nghĩa ngang thì sao mà chịu nổi? Tú Quyên hậm hực hỏi: "Nè, sao mày không xin chuyển qua nhóm học giờ khác đi?" "Thôi mày nhóm kia chỉ dạy học sinh bình thường thôi." "Nghĩa là chỉ có một nhóm dạy học sinh bất bình thường thôi hả?" "Thôi được rồi, thì tao sẽ dạy hai đứa mày." Tố Quyên nhìn Hạnh Chi và Tâm An. "Các con sẽ dạy hai đứa mày bơi nghệ thuật ha, sẽ có một ngày học sinh trường chuyên nhìn tụi mày bơi mà ớn hận đó." Nói hùng hồn vậy, nhưng rồi chính Tố Quyên cũng có một ca học thêm môn hóa vào giờ tối âm đó. Tiếp theo là Tâm An và Hạnh Chi. Rồi vòng quay của việc học hành cuốn tất cả trôi đi. Học sinh trường chuyên là phải giỏi, không giỏi thì mặc mũi nào. Học sinh trường công lập gì không có tiếng là chuyên nên phải chính huynh rằng tên gọi chỉ là tên gọi mà thôi. Còn học sinh bán công chẳng qua là thiếu may mắn, chỉ một chút rủi ro mà có người ta thì không thể để đời mình phụ thuộc vào may mắn hay rủi ro. Má Mặc Nghiên đã đành, mà ba cũng Mặc Nghiên, khi thấy cả lũ khách trò nhí nhố bỗng chăm chỉ kinh khủng, gọi nhau không để rủ đi bơi, không chỉ rủ đi ăn, mà còn là mượn sách vở. Có hai đứa thường xuyên được tiến là nhiều tài liệu ngon cho việc học. Nhưng đứa thuê kia làm sao chỉnh chu bằng thứ có nhà. Vừa là tiếng gõ cửa sau bếp vang lên để mượn sách, khiến má yên tâm dần. Dù má không biết rõ rằng đứa có nhà là tôi, chẳng có nhiều sách như bạn bè tưởng, chỉ toàn mượn thư viện thôi. Sau khi hỏi mượn sách thường là rủ nhau đi thư viện. Tất nhiên tới nơi này thì má không có gì phải lo lắng nữa. Chỉ có địa chỉ gia tộc tinh học khiến má không yên tâm lắm, vì có nhiều thông tin trái ngược nhau. Người tí nói thời đại này không thể mù tinh học. Người tí nói tinh học làm cho con trai con gái rút này chỉ lo tán tỉnh nhau, sao lãng việc học hành. Thế chúng tôi chẳng có biểu hiện gì là sao lãng nên má cũng yên lòng. Không thể tôi ngồi học bài ở chỗ quen thuộc, mái vô phòng trọ, thế tôi đang nhờ Minh Thi giảng giùm bài tập lý, còn Tâm An thì đang cắm cái phun vô tai, chăm chú cho cái máy cassette đến nỗi không nhìn thấy má xuất hiện. Mã hài lòng kêu ba đứa ra trước ăn kẹo cho mát rồi hãy học tiếp. Tôi chợt nhớ ra, má nói tụi hai đứa phòng kia luôn cho vui. Tóm lại là má rất yên tâm về trách trở của mình. Tiền phòng trả đúng ngày đầu tháng, ăn cơm quán không bày chuyện nấu nướng nên phòng rất sạch sẽ. Không thiếu con trai tới tìm mượn sách mượn vở như mấy phòng trọ khác trong xóm. Việc quan trọng nhất là học thì rất chăm chỉ. Ngay cả sinh nhật của Hạnh Chi là đứa động dáng nhất mà tụi trước cũng rất gọn nhẹ. Mua vài món gì đó bày ra rồi bố trí với nhau, thêm tôi nữa là đủ. Hai khách mời là Trâm và Duy. Sa sĩ nhất của dịp sinh nhật là Củng phim, chỉ sốt ruột muốn thấy mặt mình đẹp xấu ra sao nên cố chụp cho bằng hết. Dù ta mang ra nói trước là mấy điện tử chụp trong phòng buổi tối không có nét. Vậy thôi. Mỗi đồng phụ huynh ghé thăm không có gì phải phàn nàn nên cả hai bên đều thấy nhẹ nhõm, rất đáng yên tâm. Nhưng có một điều không khen được là tiếng chuông đồng hồ. Má nói sẵn sớm nào mới cũng nghe bốn cái đồng hồ bắn thức vào bốn thời điểm khác nhau. Nhưng mãi cho bao giờ nghe tiếng động gì khác tiếp theo sau tiếng đồng hồ ngừng reo, nghĩa là chủ nhân của những đồng hồ thò tay tắt núm chuông và ngủ tiếp. Má hỏi tôi: "Hứ, tụi nó để đồng hồ lắm gì cho cái giờ đó, tụi không có đứa nào thức dậy nổi hết." Bà nói: "Mấy đứa nhà mình Nếu không có cha mẹ canh đánh thức đúng lúc thì cũng vậy thôi à. Cái chuyện thèm ăn, thèm ngủ ở tuổi này á thì tôi không có nói. Nhưng tại sao ngày nào cũng muốn thức dậy lúc 3, 4 giờ sáng. <cười> biết mình không có dậy nổi mà cứ để chung veo giờ đó làm cái gì không biết nữa. Trời <cười> thì chắc là cũng muốn mình ngày mai sẽ khác mình ngày hôm nay vậy thôi. <cười> Nhưng mà không có khác được bà ơi. À mà chưa khác được, nhưng ở cái tuổi đó mà ý muốn có thêm thời gian là tốt rồi. Những đứa thấy thiếu thời gian là những đứa biết sử dụng thời gian có ích đó bà ưu. Nói xong ba nhìn tôi cười. Hồi đó tôi chưa hiểu được nụ cười của ba, chỉ cần thấy nhẹ lòng trước những gì ba nói ra. Má hường nhẹ. Ông á, thì chỉ được cái bao che cho mấy đứa này thôi à. Nhưng cũng có nhiều lần ba không thể bao che được. Như lần tôi quyên và anh chị giận nhau, hai đứa không thèm nói với nhau, lầm lị với cả bọn đã rành. Mà khi đi ra đi vô gặp ba má tôi, hai đứa cũng không chào hỏi gì. Đứa cuối cầm mặt, đứa nhìn lên trời. Thậm chí chính má cất tiếng hỏi trước. Đi học đó hả hai cháu? Mà cũng không ai trả lời. Lần khác trời mưa mà anh chị đi học về thấy vụ áo giày trắng của mình đang còn ngoài dây phơi. Bụi đất ly ti bám ở lai quần và giặt áo. Phan Tú Quyên vừa đang ngồi bên phòng của Tâm An để nghe nhạc. Vậy mà lần sau Hành Chi mặc kệ để cả hai bộ áo dài của Tú Quyên ngoài mưa, mà ngày mai là thứ hai. Tú Quyên giận dữ, "Tao quên, còn mày thì mày có tỉnh phải không? Bộ chỉ có mình mày có quyền quên thôi hả?" Nói vậy, nhưng trong Hành Chi cũng ân hận, nhưng ước mềm lỡ ước mềm, không thể khu kì được. Tối đó tất cả những bộ ấu dài của cả bọn đều đem ra thử, nhưng không bộ nào dừa với chiều cao 1m67 của Tú Quyên. Cái quạt quay dù dù suốt đêm. Sáng ra bộ ấu dài thịt khô, nhưng hai đứa chung phòng đổ ra, hò sù sụ. Tú Quyên nói lỗi không phải do bật quạt, mà là đang dịch cúng, giao mùa là mùa của bệnh cúng. Cuối mùa mưa rồi, sắp qua mùa khô, trên lớp cứ mỗi bàn là có một đứa hò khúc khắc như bà già. Hành Kỳ không thèm nghe lời phun mua này, bỏ qua phòng Minh Thi nằm. Và kết quả là cả bốn đứa đều ho sùm sụp, bị lây cảm cúm. Dứt cơn cảm cúm, vừa lúc trời chuyển qua mùa khô gió bụi mù mịt. Hành Kỳ và Tú Quyên gần trường Ninh Phong sao? Tôi chở Minh Thi đạp xe cũng gần. Chỉ có tâm ăn là phờ phạc. Đường tới trường Chu Gia Ngang khá xa, dòng ngược chiều đã rành, mà dòng xuôi chiều cũng đỏ hoe mắt vì gió bụi mờ trời. Má Tâm An cà thăm con sốt xa, nhìn những cái mụn trên mặt Tâm An như phình to thêm ra và sưng sùi hơn. Làn da của hạnh kia giờ bên thi chóng trắng hồng mịn màng mà cũng trở nên khô sạm đi. Quán cũng vậy, má tôi luôn tay lau bàn ghế, mà chỉ cần một cơn gió bay qua là tất cả lại phủ một lớp bụi, không khí ngai ngái mùi nắng hanh hao. Chúng tôi bước vào kỳ thi học vì một trong thời tiết gây khó chịu kinh khủng. Nhưng có điều hơn nữa là thông tin giá cả cà phê. Như một làn gió, giá cả cà phê thâm nhập vào đời sống của mọi gia đình ở khí cảnh bất ngờ nhất. Ví dụ như gia đình tôi chẳng có hộp cà phê nào mà cũng lao đao theo. Má rụt rụt nhìn cái kệ bán báo chí sách truyện, số mua giảm hẳn. Trước kia báo truyện dành cho thú học trò, giấy trị là số thuộc ghê gớm. Vì bao nhiêu khách hỏi, này số lượng giảm dần, chỉ còn một nửa. Nhìn đứa học trò vô quán lửa báo cười cười. "Ha, hm, gà không có cho tiền sang chạc nữa dì ơi, tụi con phải chia ra mỗi đứa mua một tờ về đọc chung á." Mỗi lần thấy má nhăn mặt xếp những tờ báo tồm thành một xấp, để riêng con một bên, bà cười. "Bà phải mừng với đống chiên. <cười> Vì nghề của nhà mình là bán hàng ăn vặt mà có tối nào mà tôi với bà được ngồi coi tivi một bữa cho sướng mắt đâu nè. Đúng không?" <cười> Ông thì lúc nào cũng là lạc quan. Ừ. Đúng là ba tôi lạc quan. Thành như gia đình tôi trong những lúc khó khăn nhất mà không xin chuyện lụp đụp cũng nhờ đức tính này của ba. Nhưng rõ ràng là ba nói đúng, tối nào má cũng luông tay nấu món này, xoay món kia để kịp ngày mai có bán. Và người trợ giúp má rất lực trong mọi việc là ba. Ba từng bố giúp má rằng người ta có thể cắt giảm chi phí này nọ, nhưng chuyện ăn giặt của học trò thì khó mà cắt giảm được. Bởi vì nó cũng có giá trị như bữa lỡ của công nick, giúp học sinh có thêm chút năng lượng để học tiếp những tiết cuối." Má nói. "Ông không có cần phải động viên tôi đâu. Nói như ông á thì người ta dẹp hết các mặt hàng khác, chỉ bán hàng ăn thôi á thì không gì việc gì phải sợ đắt ế nữa." Tưởng là ba má nói với nhau vậy thôi, nhưng ba chợt vỗ tay và thấy như phát hiện một điều gì tuyệt vời. "À, à bà này, bà nghĩ sao nếu giờ mình bán quán cơm bà?" má đang say chúi, ngừng tay lại cho tiếng cúi im hẳn để nghe cho rõ. Ông nói gì sao? Thì quán cơm, tôi nói bà nghe, đến mức người ta không có cho con tiền ăn quạt á, thì cũng phải cho tiền con người ta ăn cơm chứ, đúng không? <cười> Mẫn bán mặt hàng này quen rồi, à. chuyển qua bán thứ khác biết con khách không? À. Chưa kể là phải lo tiền mua sắm bàn ghế chén dĩa nữa. Phòng phanh tinh trồn có đại lý cà phê trữ hàng trăm tấn hàng từ đầu mùa năm ngoái, giá 18 ngàn một ký. Đợi giá lên lại, ít ra vào một nửa của thời Hoàng Kim năm 95 là 40 ngàn chia 2. Là cũng mát mặt rồi, nhưng giá ngày càng hạ, dúng dây trả thiền lời, mà nằm chung suốt năm trong kho, cố hy vọng đầu mùa cà phê này, sự buôn bán sẽ khởi sắc hơn. Nào ngờ mùa này giá xuống thấp hơn nữa, chỉ còn 14 ngàn một ký nở đến hạng thuốc phải trả. Cả hai dì chồng chủ đại lý đã biến mất. Người nói có, kẻ nói không phải, nhưng tin đồn cứ tiếp tục lan truyền như vết dầu loang, và cũng có tin đồn rất lạc quan cho rằng với giá này thì có thể yên tâm trữ hàng mà không sợ hạ giá thêm nữa. Người chồng cả thu hoạch xong cũng giữ hàng lại, không bán ra, thả đi dây tiền trả tiền lời. Và việc muốn bán các loại hàng hóa khác cũng đợi giá cà phê lên. Vì có bán cà phê thì mới có tiền mua sắm, tất cả đều chờ giá lên. Trong khi chờ đợi thì mọi nhu cầu cần thiết tất cả cũng đợi theo. Hợp tác xã cơ khí của ba tôi cũng đợi. Những nông được giá người ta ùng ùng mua rất trồng cà phê và nhu cầu về các loại máy móc dính dáng tới trồng trọt và thu hoạch kê vím đều cao. Hợp tác xã của ba làm không nơi tay. Bây giờ công việc cũng dừng lại. Từ tối tối tivi phát chương trình giá cả thị trường thông tin về giá vàng, giá đô la. Giá xăng dầu và giá cà phê Con số ngày càng thấp xuống đến mức không tưởng tượng được Mười một ngàn một ký lô Rồi mười ngàn năm trăm đồng Rồi mười ngàn hai trăm đồng Chính ngàn tám trăm đồng Chính ngàn hai trăm đồng Bà tu quyền cho thăm con Buồn trầu Nói với ba má tôi Thôi giá chín ngàn Chỉ nhịn chút xíu so với tiền đầu tư phân cho uh, Tư tấm với nhân tông thôi hà Người mạnh vốn thì còn đợi cơ hội, máy á thì được giá hơn. Còn mình á thì không có vốn nên phải bán ngay cái thời điểm này để có tiền trang trải mọi thứ. Nói là ta nói trả xong là dự hết luôn hả? Tiền đầu tư lại với lại tiền ăn cho đến mùa sang năm của dây ngân hàng đó. Nhưng rồi chính ba Tú Quyên lại là người may mắn hơn những người rủi ro, vì gia đình Minh Thi cha tâm an giữ hàng lại chờ giá mà giá vẫn tiếp tục hạ. Hành vi là đứa may mắn nhất hay nó chính xác là chuyện làm ăn của gia đình Hành Ki giật may mắn nhất. Khắp chốt giá bưởi hàng tại nơi lý của gia đình Hành Ki, từ lúc 13.500 đồng một ký, bây giờ giá tụt xuống hơn 1/3. Một, một cái lô lời 4.000 đồng là chuyện hiếm có. Gia Hành Ki cũng là đứa may mắn trong cuộc thi, mà kẻ thua phải mặc áo quần hờn tú quyen là đứa thấp nhất, 0.1 Xếp hạng lần lượt từ trên xuống là tôi, Minh Thy, Tâm An, Hạnh Chi, Tú Quy. Bạn xếp hạng này ba tôi nhận xét là người thua có quyền không xấu hổ, đi chỉ xe xích nhau tí xíu, còn má thì nói: Con người ta xa nhà, không cha mẹ bên cạnh lo miếng ăn miếng uống, không có cha mẹ bên cạnh nhắc nhở mà học cũng vậy là coi như giỏi hơn mình nhiều lắm rồi đó. Nè Lần này tao thua nhưng rõ ràng là chỉ thua trường tuyển thôi nha, còn hơn hẳn trường công lập đó nha. Tâm An vừa nói vừa nhét cái dĩa tam cáo trắng vô máy. Tiếng hát hồn nhiên khỏe khoắn vang lên. Mây chạt tóc em bay trong chiều gió lộng. Tiếng hát vừa dễ như khuôn mặt đắc thắng của Tâm An. Thôi, không có dính dáng gì tới sân trường ở đây nữa." Tô Quyên trả lời. "Hạnh Chi thua mày á là cá nhân Hạnh Chi thua thôi." Cũng người tao rất hẳn năm là chuyện của cá nhân tao. Nhưng người ta nói thắng lợi nào cũng có yếu tố may mắn hết đó, chẳng qua tao với hành chi xui xẻo thôi, gặp thầy nghiêm khắc quá đó. <cười> Sao lại cái chuyện đổi từ thầy ở đây nữa ta? Thì 7.25 là 7.25, không bao giờ được làm tròn thành 7 rưỡi. 8 điểm thiếu 15 là 8 điểm thiếu 15, không bao giờ được suy ra thành 8 tròn hết á. Mà thầy lại dạy mum nhân mẹ số 2 mới đau khổ cho người tao chứ. Mày cứ dám nói là mày không có điểm nào được quy tròn không? Tâm An cười té miệng, nụ cười khiến những mụn đỏ trên mặt căng ra, nhìn rất buồn cười. cười. Nhưng mà mày nhớ đi, thể lệ cuộc thi quán bánh xèo đâu có quy định cái chuyện làm tròn hay không? Thì nói vậy là công nhận có điểm gặp may được làm tròn rồi đúng không? Thiệt, công nhận là bánh công thức hạng trên công lập đi. Hãy đợi đó Tâm An, lớp đầu cấp mọi thứ còn chập chạp nên tao mới thua điểm mày đó ơi lên cấp 3, cô thầy dạy chịu khác mà việc học cũng khác hẳn cấp 2 luôn á. Thì nói gì thì nói, bán công phải hơn công lập chứ. <cười> Sang năm mày dám thi cổng đi học không? Cái gì? Đứa nào thua thì phải cổng nước đi đi học. Người ta đâu có biết đứa được cổng là thắng cuộc, người ta tưởng. <cười> Tâm An chưa dứt lời thì tất cả đã cười rộ lên, túa quyền lườm mắt. Mày á, thành nghe nhạc, mặc dù mục đích là luyện tiếng Anh nhưng ức nhất cũng chứng tỏ mày là người lãng mạn. Thế nhưng mà ý tưởng cũng như lời nói của mày ấy hả? Thiệt là. Âm hmm, nhạc là nhạc, nghe nhạc và dập vũ là hai việc khác nhau Tú Quyên nha. Mình thì đẩy trai tôi. Lấy áo quần xuống đây cho Tú Quyên giặt đi, đẻ lên. Tôi cười chẳng biết nói sao. Nếu tôi cũng mơ thở thì chuyện khỏi phải giặt áo quần nghe ra thật hấp dẫn. Nhưng tôi đang ngỡ với ba má, nhiệm vụ giặt áo quần cho cả nhà là của tôi. Bỗng nhiên mà lựa riêng áo quần của mình đem xuống đây cho đứa khác dọc. Thật thông minh, đoán ra ngay lý do tại sao tôi cười mà không nói gì. Tôi quyền vỗ tay. Tao gặp mấy rồi phải không? Không phải là... <cười> tụi mày có công nhận trong cuộc thi Hoa hậu khi mà Hoa hậu di phạm gì đó thì dương miệng được trao cho áo hậu thứ nhất hay không? Không nha! Cuộc thi của tụi mình không có quy định này đâu. Thì không cần nói ra quy định này, chỉ nói là diễn nhiên rồi. Hứ <cười> hứ! Nhưng mà Hoa hậu Hoài á, có duy phạm cái gì để mà giải thưởng này trao lại cho mày không? Không cần duy phạm, chỉ cần tuyên bố công khai từ chối cũng là hợp lệ rồi. Nhưng mà có ai tham gia cuộc thi đối đủ từ chối giải thưởng không? Có, Hoài nè. <cười> mày nói là mày từ chối đi Hoài. Minh Thi nhìn tôi chứ nụ cười của kẻ cuồng xe. Tôi bực cười gợt đầu. Ờ, tao nhường giải thưởng này lại cho Minh Thi đó. Hứ <cười> hứ. Vì không có quy định này trước nên đề nghị phải giơ tay bỏ phiếu tán thành hay không đó nha." Tú Quyên nói to, tâm an nhếch nụ cười của kẻ chiến thắng. "Mày á, luôn là đứa có lý nha Tú Quyên, nhưng mày không có làm gì được đâu, bỏ phiếu là đa số thắng mà tao ủng hộ ý kiến. Thôi, thôi thôi, chấp nhận thua cuộc một cách đàng hoàng đi mày ơi." "Tuổi mày sao mà ba đứa được chứ? Qua ổ ngoài là người từ chối thì đâu có được quyền bỏ phiếu cho quyết định của mình nữa. Mày thấy cái ai ứng cử mà được bỏ phiếu không?" Vậy chứ, nếu vậy thì mày là coi như là bị cáo đi. Mày chứ có ai là bị cáo mà đồ bỏ phiếu không? Đằng nào Hạnh Chi á cũng là thiểu số so với tao với Minh Thy đi. <cười> Tâm An cười đắc thắng. Minh Thy thì vượt mạnh đâu. Đúng rồi đó. Nè, đó là chưa kể chất gì Hạnh Chi bỏ phiếu cho mày. Đúng mà Hạnh Chi. Ừm, cùng trường là một chuyện, còn công bằng là điều mà ừ hơn nữa chính mày đã nói, tên trường không dính dáng gì tới cuộc thi này mà. Đứa nào thua là cá nhân, đứa đó thua mà thôi. Thôi thôi thôi thôi, tao mệt quá, đừng có lý sự cùng nữa. Tú Quyền đưa hai tay lên trời. Tâm An vừa ôm bụng cười, vừa nghe là tức chạy về phòng lấy tất cả áo quần của Minh Thi nhét vô cái thâu to nhất đương qua. Tú Quyền hét lên. Trời ơi, mấy tháng rồi chưa giặt mà nhèo quá vậy. Mở tủ lấy hết ra, người ta giặt luôn cho vừa cái bụng tụi bay. Cả mũ với dù với áo mưa luôn hết. Tất cả đổi ra cười nghiêng ngã. Tú Quyên giật nhớ mắt lên trong một ý tưởng thú vị và nở nụ cười khói chí bưng cái thầu xăm xăm đi ra hồi nước. Mình thì kêu lên. Ê, đ, đừng nha, sao vậy? Nhưng Tú Quyên đã nhanh tay dặn dòi cho nước trẻ mạnh xuống thâu. Mình thì hét. Đồ quỷ, người ta chỉ đùa mày thôi mà. Ủa, làm sao lại đùa? Gặp thì phải ngâm nước chứ làm sao nữa. Mày, mày... Tụi mày tưởng bắt nặng người khác dễ lắm hả? Vậy ai đập lưng ai đây? <cười> Khoan khoái tôi quyên cuối nhìn thao áo quần tới ướt sủng Và dặn rồi lại quay vào phòng Tụi mày ăn gian tao nhớ ra rồi Hồi đó nói là những đứa thua cuộc thay nhau giật Chứ không phải là đứa thấp phải nhất Giật một mình đâu rồi nha Ủa? Thật vậy hả? Tâm An tròn hấp ngây thơ hỏi lại Đồ ăn gian Thôi không ai làm ăn gian đâu Thôi lỡ rồi mình cứ giặt đi ha, ngày mai tới phiên tao với hạnh kia giặt ha. Đâu có quy định là tao là người giặt đầu tiên đâu, phải móc thăm thôi. Thì nếu mày là người giặt, ngày mai giặt thì có khác gì hôm nay giặt không? Khác chứ không khác. Tú Quyên xỉ tay chỉ ra hồi nước. Chẳng lẽ từ đây tới ngày mai mà có một núi áo quần vậy hả? Thì nếu mà cố tình thì cũng có đó. <cười> mình thì dũng đỉnh nói từng tiếng và cả bọn đổ ra cười. Tờ giấy xé tuệt ra làm ba. Tú Quyên dới tay tới kệ, lấy cây bút rồi cho chiên ba mạnh giấy lại, và lấy cái mũ gần tầm tay nhất để đựng ba chiên giấy. Mình thì rên lên. Mày nỡ nào thấy cái mũ đẹp như vậy? Đến là một việc tầm thương thế hả? Tú Quyên ngắm nhớ cái mũ màu sữa diền quanh bằng sợi dây lụa màu xanh thẩm, và trên cái dành tròn như thường lại là những hạt nhựa lóng lánh màu ngọt bít. Cái mũ quá là đặc sắc. Tú Quyên cười. Đã có bao giờ hai phòng tụi mình xảy ra một việc như ngày hôm nay chưa ta? Mày á, phải thấy đây là việc phi thường Chỉ có cái mũ này mới xứng đáng thôi Thôi thôi, đủ cái phi thường của mày chưa Là mừng nhanh lên rồi trả lại cái mũ cho tao đi Ba bàn tay sọc vô mũi dành nhau Giờ lúc mẹ hành chi xuất hiện trước cửa Mùi nước qua thoảng bay Cả lũ ngỡ ngơ nhìn ra Hôm nay hình như không chỉ là đi thăm con gái Tóc vào bới cao nhìn thật sang trọng Do khuôn mặt trạng rỡ, không có ai vừa mới đi ngoài đường giữa trời mùa gió bụi mà lại có khuôn mặt tươi tỉnh đến như vậy. Dạ, cháu chào dì. Chào chú cháu chào bác. Tôi giờ ta mang miệng thì loan nhau mà mắt cứ nhìn không bứt ra được. Mẹ giọng hành thi tràn ngập tự hào, bà mở cái túi xách toang bên hông lấy ra hai hộp phô mai đặt lên kệ sách. Mẹ đi chợ không có biết mua cái gì thôi mua đại hai hộp này cho con với các bạn ăn bánh mì cho vui ha. Sáng nay chủ nhật, mấy đứa không có đi chơi ở đâu hả? Dạ, tụi cháu có bao giờ đi chơi đâu gì. Chỉ có chủ nhật này giờ mới đi xong nên phải chạy lao chứ còn mọi chủ nhật khác nữa hả? Tụi cháu cũng phải học, không có đi học thêm thì cũng phải tự học ở nhà đó. Đó là trường chuyên của cháu, hay là mấy đứa nào cũng vậy? Trời ơi mẹ, chính ra không chuyên mới là khổ nhiều á. Hồi trước chưa học cấp 3 nên chưa có biết. Trường chuyên có chị Minh Thy đào tạo mũi nhọn, nên học giỏi một môn là coi như tám xích. Còn trường của con thì phải toàn diện mới được là giỏi đó. Định phân mua đằng tại sao mình không đột sinh giỏi gấp không? Mẹ. Được rồi, mai bố họ phụ huynh sẽ biết con nói đúng hay không. Còn bây giờ con đi với mẹ. Hôm nay mẹ đi ăn tiệc tân gia, chỗ thân thiết nên tới sớm một chút. Con chở mẹ đi rồi trưa tới đó mẹ về ha. Hạnh phi dâng chén nỗi thắc mắc trong mắt. Nhưng nỗi thắc mắc được giải thích ngay. Bà lục túi xách lấy ra một cái gói nhỏ mềm. Mẹ mới may cái sườn xám mặc cho Duy, nhưng mặc loại này á thì phải có người chở, đính là bố mẹ cùng đi. Nhưng bất ngờ có việc bận không có đợi được nên bố phải ở nhà thôi. Mẹ đến tiệm làm đồ từ sáng nhưng mà đông khách quá, chờ tới bây giờ mới xong á. Con nói với các bạn cho mẹ mượn phòng thay đồ được không? Bốn đứa kéo nhau ra khỏi phòng, lẽ ra là qua phòng bên kia nhưng cảnh hiệu soi chúng tôi đi ra đằng trước. Thấy có bọn tự nhiên kéo nhau ra đứng, má tôi hỏi: "Ủa, mấy đứa định đi đâu vậy?" "Dạ không có." Mẹ Hành Chi thay đồ xong từ đường luồng tiến ra, Minh Thy, Tâm An, Tú Quyên và tôi tròn mắt nhìn người phụ nữ bằng tuổi mẹ mình, mà xinh đẹp như một diễn viên trong cái hương xám màu hồng tro, vừa vặn ôm khép thân hình. Sở dây chuyền mặt đá màu huyết dụ hình trái tim nằm trên ngực Bà đi chậm hơn thường ngày Nhìn bà yếu điệu và thật trẻ trung Ngay ta hạnh chi cũng buộc miệng Mẹ, hôm nay mẹ đẹp thiệt á Bà cười thích thú trước cả lũ con nít ngưỡng ngơ nhìn Rồi bà đi về phía má tôi đang ngồi lâu cái tủ sinh tố Nụ cười trên môi bà như một nét dẻ trong canh Chào chị, tôi đi Lời chào này như là một cái cớ đưa bà đi đến trước mặt má tôi Khoe cái sườn tắm tuyệt đẹp và dẻ quý phái. Ừ, dạ, chị đi. Má tôi nhìn lên, bà ngồi lên sau chiếc vi va, tay ôm ngăn không hạnh chi, nhìn giống như hai chị em. Hạnh chi đưa tay ra hiệu tạm biệt chúng tôi, rồi chiếc vi va màu đen bóng nước đi trong tiếng máy đem dư ru. Tóc hạnh chi bay tung trong gió, đôi mắt hạnh chi nheo lại tránh bụi mà như làm chuyên. Mai mối hạnh chi dài chắc cũng đẹp giống má nó đó. đó. Nói như mày á, mà cũng nói nữa. Ờ, thì nói lại, ngoài mốt Minh Thi già chắc giống má khoảnh chi quá. <cười> không thể không bực cười, dù biết má tôi đang nhìn ra. Má không thích con gái mà tự nhiên rủ nhau ra đứng trước nhà mà ăn nói nói cười cười. Minh Thi kêu lên. Tự nhiên, lấy hết quần áo của tao ra mà ngâm nước rồi sao đây? Nói như mày á, mà cũng nói nữa. Đây khi ngồi kể lại, tôi mường tượng mùa nước hoa từ mẹ của Hạnh Chi, vẫn còn thoảng đâu đây. Giờ hình ảnh hai đứa con ôm eo nhau trên chiếc FIFA. Mái tóc dài đen thấm của Hạnh Chi bay bay. "Tu mình đi chơi đi." Tú Quyên chợt hào hứng nói. Câu rủ rê được hưởng ứng ngay lập tức. Tôi ít khi muốn đi đâu ngoài đi học, nhưng sáng hôm đó tôi cũng thích đi, rất thích. Bỗng thấy trong lòng trào lên niềm sao khác được qua mình với dòng người trên đường phố muốn để đầu trần trước mặt, đón từng làn gió dù gió nhiều bụi, muốn nói thật to, nói bất cứ điều gì, muốn ta hát, muốn mình cũng được xinh đẹp và tự tin như hạnh kia. Mình thì quàng tay qua vai tôi siết thật chặt, vừa bỗng cắn lên vai tôi một cái đâu đến. "Đi, né nhanh." "Ừ thì đi." Mình thì gật đầu chờ nhìn xuống bộ áo quần đang mà cởi nhà áo màu xanh mây kiểu liền tay trộm thùng tình và các quần thun màu trắng ngắn ngang cuối chân. Áo quần của tao tụi mày ngâm nước hết trùa cổng gì nữa. Thì mặc đồ này đi luôn cũng được. Tú Quyên nói, thấy Minh Thi ngờ ngừ, Tú Quyên bồi thêm. Cho mày ngồi sau đó, có ai nhìn thấy đâu mà lo. Minh Thi háy mắt rồi nhuyễn cười. Ờ, đi xe đạp chắc cũng chẳng ai nhìn rõ mình lượm phụng vậy đâu hả? Vậy thì hoài, chúng mình cùng chở nhau cho vui đi. Đúng rồi đó, chở nhau vui hơn, nhưng mà trời gió quá. Gió thì mặc kệ gió chứ mệt hết. Tôi nhớ tỏ cảm giác bồn chồn trong mình vào sáng hôm đó, bồn chồn đồng thời cũng rất vui sướng. Các bạn tôi cũng vậy, bồn chồn và lâng lâng một cách lạ lùng. Dắt xe ra cổng, định là tôi quên chở Minh Thy, nhưng rồi Minh Thy nói để tâm an và tôi quên đi chung mà tiện cả cỡ. Tôi chở Minh Thy Bốn đứa đạp xe dòng dòng phố phường, giữa sáng mùa đông chớm nắng hanh hao, và dịu dàng, nói quyên thuyên đủ chuyện trên đời. Từ đường 3 triệu, bốn đứa đạp qua khu mới, những con đứa khu mới dẫn theo kiểu ô bàn cờ nhưng khang trang sạch sẽ hơn, và những ngôi nhà cao tầng thấm hồ sơ mới ánh lên trong nắng. Đang đặt ngang qua một quán cà phê, không hẹn mà cả tôi lẫn tú quyên, đều dừng lại về bầy chim mũm điểm toàn thương một màu trắng mốt tuyệt đẹp đang bay là lạ trước sân, đầy những tiểu khiển. Một tên con trai đang đứng trước cổng, có vẻ như là người nhà của chủ quán, mỉm cười giới thiệu. Đó là bộ câu pháp. Tâm An thì thào: "Chỉ đẹp như bộ lông thôi chứ chim kì mà mập như gà ăn thịt á." "Ừ, không phải mập đâu, đó là vì bộ lông của nó dày thôi." "Cả hai tụi bay đều có lý, ở tây á trời lạnh quá nên phải vừa mập vừa có lông dày mới chống chọi được chứ." con trai nhìn chúng tôi với đôi mắt tròn xoe. Hắn hắn thấy bốn đứa tôi thu thiện quê gớm, nắm bày chim kiển mà mũi sẻ như xác cương ký làm thịt. Hắn chu môi kêu cúc cúc gọi bày chim về nhà. Chúng tôi ngẩng cổ nhìn Ju, tưởng quán bốn bên đều ớn kiến, cả những cây cột cũng vậy. Chỉ nhìn vào thôi mà chúng tôi đã thấy đến mấy khuôn mặt khác của mình phản chiếu trong những tấm gương đối diện. Đi đi tụi bay, tụi mình tự nhiên đứng đây làm gì vậy? Tô Quyên kêu lên, và cả bọn như chợt tỉnh, cười khúc khích và đạp nhanh dòng trên đường Ngô Quyền. Nhà cửa trên con đường này thật bề thế, bốn đứa nghển cổ nhìn như những kiến trúc sư chi ngưỡng kết quả của mình. Sáng nay tụi mình đi đây làm sao á, tự nhiên mà các chị cũng nhìn cũng ngó như là sắp sắp gì. Mình thì hỏi, không có câu trả lời, chỉ lại cười khúc khích rồi đạp ra quảng trường. Buổi sáng quảng trường trắng nắng chói chang trên sân cỏ. Túc Uyên như mất lại, quẹo xe qua đường khác để tránh nắng. Lên quanh một hồi lại trở về khu mới. Con đường vừa đó đã chợt mang dáng dấp mới, thanh sang hơn. Hàng cây bên đường như cũng mới, lá lá về cây bằng lăng nở hoa trái mùa từng chùm tím biếc, từng tán vàng đỏm dáng thông đưa lá và những câu chuyện cũng mới, chuyện chưa bao giờ nói ra. "Quai nè." "Gì?" "Nói gì?" Đừng nói lại đứa nào nghe nha. Dĩ nhiên rồi, làm sao? Dũng á, nhớ không? Dũng nào? Thì Dũng học chung lúc lý của mình mời đón nghe đâu là mến hạnh chi đó, nhớ không? Nhưng mà làm sao? Nó làm thơ tặng tao. Trời! Tôi kêu lên, tay lái chợt loạn trạng. Ồ, kỳ quá không mày? Đúng, quá là kỳ cục luôn. À nó không phải là mày biết không, hồi đó đó, ừ, thì tao cũng thấy kỳ quá. À. Nhưng trong nước nhìn nó cũng huyền lắm. Nhưng mà nó tặng tặng thơm mày lâu chưa? Cách đây 2 ngày rồi, tao ngãi quá trời luôn. Hải đi. Cũng không biết nữa, tự nhiên thấy gì sao sao á. Tao định trả lại nhưng mà thấy giờ cũng tội tội nó, mà để dưới phòng thì sợ mấy đứa đọc được. Mày giữ giùm tao nghe, hay là mày xé đi. Tôi không biết trả lời sao nữa. Nè, mày nghĩ nó hạnh kia biết chuyện này, nó buồn không? Tôi càng không biết trả lời câu hỏi này. Hạnh kia buồn không? Hai hàng cây vàng bên đường đập vào mắt tôi màu đỏ phai vàng của những cái lá xô phơ trước gió. Mình thì hỏi thầm. Nếu là mày á, mày có buồn không? Tao hả? Tao không biết nữa. Vậy chứ mày nghĩ Hạnh kia nó có trách tao không? Mày lắm đi mà trách mày. Ờ thì tao chẳng làm gì, nhưng mà mày có thấy con trai buồn cười không? Chẳng những buồn cười mà còn là đồ không có đàn hoàng hết. Nó quá biết mày với Hạnh Chi là chị em họ mà còn. Nhưng mà mày có nghĩ là nó nói gì với Hạnh Chi chưa? Hay chỉ là mấy đứa trong lớp tự nhiên kết đôi thôi. Khi nào nó nói gì với Hạnh Chi rồi thì mới là không đàn hoàng chứ. Nè nè nè, mày thích nó rồi phải không? Không, không phải. Xe bên kia đúng như Minh Thi nói, Tô Quyên tay phải cầm lái, còn tay trái quơ quơ diễn tả điều gì đó. Tầm ăn ngồi sau cũng quơ tay, hai đứa đang tranh luận rất hăng, đang nói Tô Quyên há miệng ra cười rồi, vỗ ngầm lại như một cơn gió ào tới. Minh Thi áp mặt kì lưng tôi tránh cơn bụi mịt mù. Cái lái tôi bị hất ngược về phía sau, hai bánh xe cua quẹo vòng vèo cho đến khi gió lặng. Tôi giẫm chân đạp tiếp, bánh xe lăn qua một thảm lá bàng vừa rơi xuống, tiếng giỡn trò rất nhẹ. Tôi bỗng thấy mình ác với Minh Thi. Có ngày hạnh kia nhắc nhở gì tới tình chúng này đâu, mà một bài thơ thì đã có gì đâu? Tôi hỏi, lòng chợt nao nao. Bài thơ đó hay không? Thì bài thơ đó cũng tả cảnh lá bàng rơi thôi. Tôi nghe giọng Minh Thi ngọt nào khác hẳn ngày thường, nghe như có gì khẹo. Tải làm sao? Thì tao cũng không nhớ nữa, tao chỉ nhớ mang máng như là... Um, lá, bàn rơi, lá bàn rơi, lá bàn rơi, lá bàn rơi, lá bàn rơi, lá bàn rơi, lá buồn. Lá buồn. Tôi lặp lại khay khẽ hai câu thơ Minh Thi vừa nói ra, rồi hai đứa trượt im lặng. Xe bên kia cũng không còn quơ tay hay tranh lượng nữa. Tú Quyên im lặng, nhím môi, chăm chú nhìn xuống thẳm lá, và lấp tay lái xe che dòng bánh xe tránh không tránh qua cái lái nào, xem ra thật ngớ ngẩn, nhưng rồi tôi cũng bắt trước Tú Quyên, tôi đạp thật chậm và cố tránh, nhưng làm sao tránh được? Tiếng giở lách tách lách tách, rồi Tú Quyên nhìn tôi nhoẻn cười, nụ cười dễ thương một cách đặc biệt, tâm an cũng thật đặc biệt, Giả Minh Thi cũng vậy. Giữa lúc chúng tôi nhìn nhau cười như vậy, thì tiếng xe gắn máy trở tới, giọng hành kỳ chen lên hướng dẫn Tụ mày á, trốn tao đi đâu vậy? Người ta đi giữa đường thênh thang vậy mà nói là trốn. Đi đâu mà đợi tao vắng rồi rủ nhau đi vậy ta? Ơ hay, mày là đứa bỏ bạn bè đi trước mà còn cử nữ làm sao? Tôi thôi đừng cãi nhau nữa. Ai cần cãi chứ? Nhưng mà định đi đâu vậy? Có định gì đâu, rủ nhau chạy lòng vòng thôi à. Hành Chi thả ga thực trận, tiếng máy rì rì khe khẽ. Hành Chi nói: "Minh Thy hay là tâm an qua đây đi, tao chở cho." Nhưng Minh Thi cứ ta mang vững ngồi yên đó, không biết nào muốn thay đổi, dường như sợ một thay đổi nhỏ cũng làm tan loạn đi cái không khí đặc biệt đang có. Cứ mỗi cơn gió ảo tới và hai hàng cây rụng lá xuống, thì tôi và Tú Quyên lại gièm tay lái, lấp qua những cái lá nằm ngay trước mũi xe. Minh thì sau lưng tôi như cũng nín thở, nhổng người lên, như là động tác này có thể làm cho trọng lượng xe nhẹ đi đôi chút, dễ lách hơn. Để rồi khi bánh xe cán qua những cái lá khác thì thở ra một hơi dài tiếc nuối, như là chúng tôi đang bị điên điên. Rồi cứ vậy, chúng tôi đi quanh phố phường, có con đường đi lại tới lần thứ hai cho tới khi mặt trời lên cao dần và nắng tóe chang hơn. Thôi nắng quá, tụi mình về đi thôi. Ngồi đằng sau người ta chở mà cũng than thở nắng quá nữa. Tầm ăn nhịp ngọm nháy mắt, câu nói cặc khịa được thốt lên hoàn giọng rất đậm phắm. Tu Quyên cười, nói dùm cho người ta đó hả? Đúng rồi, sợ nắng làm tài xế mệt đó. Cảm ơn, nhưng sợ, sợ không vậy thôi hả? Thì chứ còn gì nữa, thì biết tài xế mệt thì em mời tài xế uống nước trước khi về đi được không? Chuyện nhỏ, nước mía, sữa đậu nành, cacao sữa hay chè đậu đỏ bánh nọ? Chanh rung đi. <cười> ờ, chè hoài, sữa hoài rồi, sao tụi mình không thử vô quán nào lại lạ một chút? Mình chỉ uống thử cho biết thôi, miễn đừng có... Năm đứa nhìn nhau, không biết hào thốt lời ủng hộ ý kiến của Tú Quyên. Nhưng rõ ràng là nỗi tò mò đã mở ra. Hạnh Chi buộc miệng. Dám vô nhà hàng không? Ừm, mấy chỗ đó tuốn tiền ghê lắm á. Hạnh Chi cười. Má tao mới cho tiền nè. Thiếu thì mình góp thêm. Tâm An nói. Nhưng mà biết góp bao nhiêu đây, tao sợ là giá trong đó cắt cổ lắm á. Thôi tụi mình về đi. Tôi bắt ngay câu nói của Tú Quy. Mình thì đấm nhẹ vào lưng tôi, ghì xe lại. Thẩn thần chứ biết đi ngoài không có sao đâu. Hành Chi dũ tay vô túi. Sao đã nói là tao có tiền mà, sợ tụi mình không dám vô nhà hàng thôi chứ không có sợ thiếu tiền đâu. Mà tụi mình đi đông, đâu? đâu có sao đâu phải không? Cứ như vậy chúng tôi đứng giữa đường tự thuyết phục mình và thuyết phục nhau về ý muốn quá vất mờ này. Rồi chúng tôi chậm chậm đạp xe đi tới. Tất cả như đôi mắt đều hướng nhìn những tấm bảng hai bên đường. Restaurant, Studio 3, Restaurant. Các vị tấm bảng còn mới tinh, giờ bên dưới là thông báo cần tuyển tiếp viên nữ. Năm đôi mắt nhìn nhau, tôi cũng hồi hộp kinh khủng. Vào một restaurant là điều chưa bao giờ tôi nghĩ tới, chưa đến nằm nghĩ tới. Bây giờ tụi mình thích quán nào thì cứ nguyết bước vô đó đi, đừng có tập thò nhìn ngó cứ như này là người ta tưởng mất. Nhưng mà vô quán nào đây? Ai biết quán nào ngon? Ai mà biết được chứ, nhưng chắc quán nào đông người là ngon á. Ờ, cũng có lý á. Chúng tôi gây xe chừng lại trước một tấm tảng màu đỏ để kiểu chữa nổi, restaurant, qua hồng. Ngoài các loại xe máy còn có cả hai chiếc xe du lịch đậu trong bãi. Hành chi rồ máy chạy vào trong, tú quyên níu tay lái của tôi dọn lạc đi. Thôi, thôi thôi, chẳng có cái xe đạp nào hết, tôi đừng có vô đó. Cô đúng rồi đó, chẳng thấy có xe đạp nào hết trơn à. Thôi về đi. Tôi cắm đầu đạp theo, tiến thẳng kỳ gian từ trong bãi giữ xe. "Ha, tụ, tụi mày đi đâu vậy?" Hai đứa tôi cành đạp nhanh hơn như ma đuổi.